Tuyện dài Harry Potter và Hoàng tử lai chương 16 giáng sinh ảm đạm v ậ y là Snap e đề nghị giúp đỡ ông ấy thực sự đề nghị giúp đỡ sao nếu bồ mà còn hỏi một lần nữa Harry nói mình sẽ thọc cây c ả i này mình chỉ hỏi cho chắc thôi r o n nói chúng nó đang đứng một mình tại bồn rửa chén trong gian bếp trang trại hang sóc lột vỏ các cây cải broxin cho bà weasley tuyết đang phủ đầy trên cái cửa sổ trước mặt chúng ừ snap đã đề nghị giúp đỡ harry nói ông ấy nói rằng ông đã hứa với mẹ mô phôi là sẽ bảo vệ nó rằng ông đã hứa bằng lời thề không thể phá vỡ h a y đại loại như vậy lời nguyền vĩnh viễn hả ron nói trong sửng sốt không ông ấy không thể bồ có chắc không ừ mình chắc mà harry nói tại sao nó có ý nghĩa gì à thì bồ không thể phá vỡ một lời nguyền vĩnh viễn mình hỏi như vậy là cho bản thân mình kỳ quặc đủ rồi chuyện gì sẽ xảy ra nếu phá vỡ nó b ố sẽ chết ron nói đơn giản anh fred và g e o r g e đã cố bắt mình thề nó khi mình mới năm tuổi mình gần như đã thề mình nắm tay anh fred và mọi thứ khi đó bố tìm thấy bọn mình bố gần như mất trí ron nói với đôi mắt hồi tưởng đó là lần duy nhất mình thấy bố giận dữ giống như mẹ fred cho rằng lef bathurst của anh ấy sẽ không bao giờ tái phạm nữa à ừ băng qua lef bathurst của anh fred chuyện gì thế fred nói khi hai anh em sinh đôi bước vào bếp à e o r g e nhìn kìa bọn nó dùng những con dao và mọi thứ ôi trời ơi em sẽ lên mười bảy tuổi hơn, trong hơn hai tháng nữa ron gắt gỏng nói giờ lúc đó em mới có thể làm chúng bằng phép thuật nhưng cho đến lúc đó g e o r g e nói nó ngồi lên cái bàn ăn và để chân lên đó bọn anh sẽ được xem em biểu diễn cánh làm chính xác của、uh, như thường lệ anh bắt em phải làm như thế ron giận dữ nói múc ngón tay vừa bị cắt của nó các anh chờ xem khi em mười bảy tuổi anh chắc rằng em sẽ làm cho bọn anh kinh ngạc với những kỹ năng phép thuật không thể tin được từ trước tới nay Phép vừa nói vừa ngáp sẵn nói về những kỹ năng không thể tin được từ trước tới nay ronald g e o r g e nói có chuyện gì thế bọn anh nghe g i n n y nói về em và tên một cô bé à, hoặc thông tin của bọn anh sai lavender brown Ron hơi đỏ mặt nhưng không thể hiện ra vì nó đã cắm cúi vào bọn cải b r o x o n hãy lo chuyện kinh doanh của các anh ấy thật là một câu trả lời đốp chát fred nói anh thật không biết em nghĩ gì về họ không chuyện mà bọn anh muốn biết là nó xảy ra thế nào ý anh là sao có phải cô bé bị tai nạn hay đại loại như vậy không cái gì à làm sao cô bé có thể chống đỡ được hư hại não lớn như thế hãy cẩn thận đó bà weasley bước vào ngay lúc thấy ron ném con dao đang cắt c ả i vào fred fred lập tức biến nó thành một cái máy bay giấy bằng một cái vẩy đũa uể o i ron bà nói một cách điên tiết đừng bao giờ để mẹ thấy con ném dao một lần nữa nghe không dạ dạ con sẽ không ron nói để mẹ thấy nó thì thầm nói thêm và quay đầu vào đóng cải braxton fred g e o r g e ta rất tiếc con yêu c h ú r e m u s sẽ đến vào tối nay vì thế bill sẽ dùng chung phòng với hai con không sao cả g e o r g e nói vì Charlie không về nhà nên Harry và Ron sẽ ở tầng thượng và nếu Fleur chịu chung phòng với Guinea điều này sẽ làm cho giáng sinh của Guinea. Fred lẩm bẩm: mọi người sẽ thoải mái cả thôi à dù sao thì họ cũng sẽ ngủ cả thôi bà Weasley nói nghe có chút phiền muộn. Percy dứt khoát không trường bộ mặt xấu xa về sao mẹ? Fred hỏi bà wesley quay đi trước khi trả lời không nó bận mẹ chắc là nó ở lại bộ pháp thuật anh ấy là cái đồ ngu nhất thế giới fred nói khi bà wesley đã ra khỏi bếp hoặc ít nhất là một trong hai à chúng ta đi thôi chứ george hai anh phải làm gì à ron hỏi sao các anh không giúp bọn em với cái đ ố n g cải này các anh chỉ cần giãy đũa và sau đó tụi em cũng sẽ được rảnh rang không anh không nghĩ là bọn anh có thể làm được fred nghiêm trang nói đây là bài học xây dựng tính cách học cách gọt cãi mà không dùng phép thuật sẽ giúp em hiểu rõ khó khăn của m a r g ồ và skip và ron nếu em muốn mọi người giúp em g e o r g e nói thêm ném cái máy bay giấy về phía ron thì đừng có màu quang dao về phía họ mà hãy gợi ý bóng gió bọn anh phải đi ra làng có rất nhiều các cô gái đẹp ở quầy bán báo những người luôn cho rằng trò bài b i ệ p của bọn anh thật tuyệt diệu giống như phép thuật thực sự s s s h ron hậm hực nói nhìn fred và g e o r g e băng qua cái sân phủ đầy tuyết đi ra ngoài các ảnh chỉ cần tốn có mười giây mà chúng ta cũng có thể đi chung luôn mình không thể harry nói mình đã hứa với cụ d u m b l e d o r e là mình sẽ không l a n thang ra ngoài trong lúc ở đây ừ h ứ rao nói nó gọt thêm vài cây cải rồi nói bồ sẽ kể cho thầy d u m b l e d o r e biết những gì bồ đã nghe snap và m o f o i nói với nhau chứ ừ harry nói mình sẽ nói cho tất cả những ai có thể ngăn chặn chuyện này được và thầy Dumbledore là người đứng đầu danh sách mình cũng sẽ kể với bố của bồ tiếc là bồ không được nghe. Tiếc là không nghe được là mô phôi thực sự làm gì còn không thể nói được phải không đó là toàn bộ vấn đề nó từ chối kể cho snap hai đứa im lặng một lúc rồi ron nói như vậy bồ biết họ sẽ nói gì chứ bố mình và thầy Dumbledore và mọi người nữa họ sẽ nói là s n a p không thực sự muốn giúp mô phôi mà ổng chỉ muốn tìm hiểu nhiệm vụ mà mô phôi phải làm họ không tin ông ấy đâu harry nói dứt khoát không ai có thể đóng kịch hay đến thế ngay cả s n a p ừm、um, thì mình chỉ nghĩ thế thôi r o h n nói Harry quay sang nhìn thẳng vào mặt nó cao mày bộ nghĩ mình đúng đúng không ừ thì đương nhiên ron vội nói mình nghiêm túc nghĩ thế nhưng họ đều tin chắc sếp là người của hội phải không harry không nói gì điều này hầu như là sự chống đối lại bằng chứng của nó nó có thể nghe thấy lời căn g dặn của h e r m o n n harry rõ ràng là ông ấy giả bộ đề nghị giúp đỡ để ông ấy có thể l ừ a cho m o f o ô i nói ra nhiệm vụ mà nó sẽ làm Đây đã được đã đã được đã đi thầy quay quay là lắm Slughol lại ràng và hình thì không hội Hermon Những nghe khi Hoặc McLachan thông khi phòng sinh hoạt chung gì dung nó cũng nó biến nó nó Giận ngủ nó nó Ron rời trường Dù dữ sau rất rõ Trước Trước trở rời mất tiệc sao bữa của báo có cơ Cô Cô Kể Khi với về bé bé để đi đến trang trại hang sóc ngày hôm sau, nó đã không có thời gian để nói lời chúc mừng giáng sinh với cô bé và kể những tin tức quan trọng cho cô bé khi bọn nó trở về sau khi kỳ nghỉ lễ. Nó hoàn toàn chắc rằng cô bé đã nghe nó nói. Ron và Lavender đã hoàn toàn không chào tạm biệt bằng lời nói goodbye ngay sau lưng nó vào lúc đó. Dù vậy, ngay cả hermann cũng không thể phủ nhận một điều là m ồ phôi có nhiệm vụ phải làm gì đó và snape biết vì thế harry cảm thấy hoàn toàn có lý do chính đáng để nói mình đã nói với bồ như vậy mà nó đã nói vài lần như thế với r o n harry không có cơ hội để nói chuyện với ông wesley a ông hiện đang làm việc rất nhiều giờ ở bộ pháp thuật cho đến đêm giáng sinh gia đình Weasley và khách của họ ngồi trong phòng khách nơi mà g i n n y đã trang trí rất lộn xộn trông giống như ngồi trên những dây bông giấy nổ fred george harry và ron là những đứa duy nhất biết con thiên thần trên đỉnh cây thông thực sự là con ma lùm giữa vườn kẻ đã cắn vào mắt cá chân của fred khi nó đang kéo các củ cà rốt lên để dùng cho bữa tối giáng sinh làm cho nó đần độn mạ vàng mặc một cái váy xòe với đôi cánh nho nhỏ dán vào sau lưng nó nhìn trừng trừng vào bọn nhỏ đó là con thiên thần xấu nhất mà harry từng thấy với một cái đầu to đen như củ khoai tây và đôi chân lông lá bọn chúng buộc phải nghe ca sĩ mà bà wesley a thích celestina warbeck trên chương trình phát thanh giáng sinh giọng của cô ả l i ế u lo từ cái máy radio fleur Người cho rằng Celestina chán ngắt ngồi trong góc phòng nói lớn rằng bà Weasley c â u có đạn chĩa đ ũ a phép vào nút âm lượng vì thế giọng của Celestina to hơn to hơn nữa dưới sự bao trùm của bài hát nhạc jazz tên A Cauldron Full of Hot Strong Love tức là cái vạt chứa đầy tình yêu mạnh mẽ nóng bỏng Fred và George bắt đầu chơi bài nổ với g i n n y Ron thì bắn những cái nhìn lén lút về phía bill và Fleur như hy vọng sẽ tìm được tiền quà trong khi đó lupin Remus người t r o n g gầy hơn quần áo s ơ s á t hơn trước đây đang ngồi cạnh lò sưởi nhìn c h ầ m c h ầ m vào bên trong như không hề nghe thấy giọng hát của c e l e s t i n a ôi hãy lại đây và khuấy cái v ạ c của em và nếu như anh làm đúng em sẽ làm anh sôi s ụ t bằng tình yêu mạnh mẽ nóng bỏng để giữ cho anh ấm áp tối nay chúng ta đã nhảy bà này khi chúng ta mười tám tuổi bà wesley nói chùi mắt bằng kiến len đan anh nhớ không anh arthur ờ hả ông wesley nói ông đang gọt những quả quất ờ phải d à i đ i ề u tuyệt vời với sự nỗ lực ông đứng thẳng d ậ y nhìn vào harry nó đang ngồi kế bên ông bác xin lỗi về c h u y ệ này n ông nói h ấ t đ ầ u về hướng cái radio khi mà celestina b ắ t đ ầ u vào đ o ạ n điệp khúc sẽ kết thúc sớm thôi không sao đâu bác harry nói cười tê tê công việc ở bộ pháp thuật b ậ n lắm ha bác b ậ n lắm ông weasley nói bác không phiền nếu các bác phải lục lọi khắp nơi nhưng bởi ba vụ bắt giữ các bác đã làm trong hai tháng cuối này bác nghi ngờ một tên trong số bọn chúng đích thực là tử thần thực tử đừng lặp lại chuyện này harry ông nói thêm trông ông như vừa mới đột ngột tỉnh lại họ không còn giữ anh stan shampuy chứ bác harry hỏi bác e là không được như thế ông wesley nói bác biết cụ d u m b l e d o r e đã cố yêu cầu sự giúp đỡ trực tiếp của skimker về chuyện của stan ý bác là tất cả những ai đã thực sự nói chuyện riêng với cậu ấy đều đồng ý là cậu ấy chỉ giống như một tử thần thực tử cũng như quả quốc này nhưng những quan chức cao cấp muốn xem chuyện này như việc họ đã có, chứng, đã có những tiến triển và ba vụ bắt giữ nghe có vẻ hay hơn là ba vụ bắt giữ sai lầm và phóng thích nhưng một lần nữa đây là việc tối mật cháu sẽ không có nói gì đâu harry nói nó ngập ngừng một lúc tự hỏi đâu là cách tốt nhất để mở đầu cho những điều nó muốn nói khi nó đã sắp xếp các ý nghĩ trong đầu xong thì celestina warbeck bắt đầu một bản nhạc ballad có tên you chimes the heart right out of me anh đã quyến rũ con tim em bác weasley bác còn nhớ chuyện cháu kể với bác ở nhà ga khi chúng cháu lên tàu đến trường không bác đã kiểm tra rồi harry ông weasley nói ngay bác đã đến nhà mô phôi lục xót nhưng không có thứ gì đáng ra không nên có ở đó cả thứ bể và thứ nguyên d ạ n g Và cháu biết cháu xem trong tờ tiên tri rằng bác đã tìm nhưng có thứ gì đó khác À, một thứ gì đó rất và nó kể cho ông wesley những gì nó đã nghe lóm được giữa thầy giữa mô phôi và s n a p khi nó kể nó thấy thầy lupin khẽ quay đầu nhìn nó lắng nghe từ lời khi nó kể xong mọi người đều im lặng ngoại trừ tiếng celestina đang ngâm nga ôi trái tim đáng thương của tôi nó đi đâu rồi nó chỉ để lại cho tôi một câu thần chú có phải đó chỉ là ý nghĩ nảy ra trong đầu con không, Harry ông wesley nói rằng snape chỉ là giả bộ giả bộ đề nghị giúp đỡ nhờ thế mà ông ấy có thể tìm ra nhiệm vụ mà m o f o a t phải làm harry nói nhanh dạ đúng con nghĩ là con nói vậy nhưng làm sao chúng ta biết được chứ đó không phải là việc mà chúng ta cần biết lupin đột nhiên nói ông quay lưng lại với phía lò sưởi và đối mặt với harry và ông weasley đó là việc của cụ d u m b l e d o r e cụ d u m b l e d o r e tin tưởng snap và điều đó đủ cho tất cả chúng ta nhưng harry nói có thể có thể thầy d u m b l e d o r e nhầm về snap mọi người đều nói thế rất nhiều lần rồi nói được truyền lại là có tin hay không tin vào quyết định của cụ d u m b l e d o r e ta tin cụ và vì thế ta tin cyrus nhưng cụ d u m b l e d o r e có thể nhầm lẫn harry cãi lại cụ nói thế vì cụ tin thế còn thầy nói nhìn thẳng vào mắt lupin thầy có thật lòng thích snap e không ta không thích cũng không ghét cyrus lupin nói không harry Ta nói thật nói ông nói thêm khi thấy nét mặt harry thể hiện sự nghi ngờ chúng ta sẽ không bao giờ trở thành những người bạn che chở đùm bọc cho nhau có lẽ sau tất cả những gì đã xảy ra giữa james sirius với cyrus nó có rất nhiều sự cay đắng nhưng ta không quên nguyên năm học ta dạy ở trường h o g w a r t s p e b cyrus đã pha chân được w o l f b a n g thuốc dành cho người sói cho ta vào mỗi tháng làm hoàn hảo đến mức ta đã không phải chịu đựng đau đớn như trước đây vẫn thường bị vào những ngày trăng tròn nhưng ông ấy đã tình cờ để lộ chuyện thầy là người sói vì thế nên thầy phải rời khỏi trường harry nói giận dữ l u pin nhún vai chuyện này dù sao cũng sẽ bại lộ thôi chúng ta đều biết ông ấy muốn dạy môn của ta nhưng ông ấy có thể gây tồi tệ hơn nhiều cho ta bằng cách làm giả chân dược cho ta ông ấy đã giữ cho ta khỏe mạnh ta phải biết ơn nhiều có thể ông ấy không dám làm hỏng chân dược ủ a thầy khi cụ d u m b l e d o r e luôn giám sát ông ấy harry nói c ò n đã kiên quyết căm ghét ông ấy harry lupin nói với cái cười yếu ớt và ta hiểu với james là cha của con rồi với cyrus là cha đỡ đầu của con còn thừa kế cả những định kiến của họ Dù sao thì con cũng hãy kể với cụ rôm đ o đô những gì con vừa mới kể cho ta và arthur, nhưng đừng trông mong là cụ sẽ có cùng quan điểm với con về việc này, và cũng đừng trông mong là cụ sẽ bất ngờ về những gì con kể, đó có thể là lệnh mà cụ rôm đ o đô bảo Cyrus p hỏi Mô-Foi và bây giờ anh đã xé nó ra em cảm ơn vì anh đã trả lại trái tim cho em. Celestina kết thúc bài hát của cô ả bằng một âm cao và dài và một tràng pháo tay lớn phát ra từ trong cái radio chỗ mà bà wesley đang tham gia rất nồng nhiệt... “Nó hít rồi h ả Fleur nói to — cảm ơn trời thật là kinh khủng. “Chúng ta là một chén rượu không?” ông wesley hỏi to nhảy bật dậy. “Ai muốn một chén rượu trứng nào!” thầy ở đâu vào lúc muộn này. Harry hỏi Lupin khi mà ông Weasley đang lăn xăn rót món rượu trứng những người còn lại thì đang mải mê nói chuyện với nhau. ừ, ta ở dưới hầm, Lupin nói. hầu như là thế, đó là lý do vì sao ta không thể viết thư. Harry, gửi thư cho con có thể sẽ bị thất lạc. ý thầy là sao? ta sống cùng những người bạn của ta. những người giống ta lupin nói những người sói ông nói thêm khi harry thể hiện thái độ khó hiểu bọn họ là bè lũ của v o l d e m o r t cụ trumpodo r cần một người gián điệp và ta ở đó và ta làm ông nói một cách cay đắng và có lẽ ông cũng nhận ra vậy nên ông cười một cách ấm áp và nói tiếp ta không phàn nàn gì đây là một công việc cần thiết và chẳng ai có thể làm tốt việc này hơn ta dù sao thì thật khó khăn để lấy được niềm tin tưởng của họ ta đã phải chịu đựng những biểu hiện rõ ràng khi cố để sống trong cộng đồng phù thủy c ò n thấy đấy nơi mà họ lãng tránh xã hội thông thường và sống ở ngoài rìa trộm cắp và đôi lúc phải giết chóc để có cái ăn s a o họ lại trở nên thích vô mối? họ nghĩ rằng dưới trướng của hắn họ sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn lupin nói và thật khó khăn khi tranh cãi với greyback ở đó greyback là ai c ò n chưa bao giờ nghe về nó hả lupin nắm chặt hai bàn tay vào vạt áo f e n r i r greyback là có lẽ là người sói hoang dã nhất còn sống ngày nay nó tôn kính điều này như một sứ mệnh trong cuộc sống là cắn và làm hại càng nhiều người nếu có thể nó muốn tạo ra một lượng người sói đủ để đánh bại phù thủy v o l de m o r t đã hứa với nó để đổi lại nhận được sự phục tùng của nó grayback khi trở về lốt người thì nó là một đứa trẻ cắn bọn trẻ con nó nói nuôi dưỡng chúng tránh xa bố mẹ chúng dạy cho chúng biết căm ghét lũ phù thủy v o l de m o r t d ò sẽ giải thoát cho những cậu bé cô bé đó và đó là lời đ a d ọ luôn luôn đem lại những kết quả tốt lupin ngừng lại rồi nói đó là greybuck kẻ đã cắn ta cái gì harry ngạc nhiên nói khi ý thầy là thi khi thầy còn là một đứa bé sao phải cha ta đã đề nghị nó ta không biết suốt một thời gian rất lâu nhân thân của tên người sói đã tấn công ta ta đã cảm thấy tiếc cho nó nghĩ rằng nó không thể điều khiển nổi bản thân ta biết cảm giác đó khi biến hình nhưng g r e y b a c k không giống như vậy khi trăng tròn nó tiến lại gần những nạn nhân đảm bảo là khoảng cách đủ gần để tấn công nó tính toán toàn bộ và đây chính là kẻ mà v o l d e m o r t dùng làm kẻ cầm đầu người sói ta không thể giả đò như mục đích của cuộc tranh luận hợp lý giữa ta và grayback là nhằm chống đối là cái khẳng định của grayback rằng người sói chúng ta thèm máu rằng chúng ta buộc phải trả thù con người bình thường nhưng thay bình thường harry nói m ạ n h liệt thầy chỉ có có vấn đề lupin cười to đôi lúc cô nhắc ta nhớ nhiều đến james ba con gọi đó là vấn đề nhỏ như con thỏ nhiều người đã rất ấn tượng khi ta có nuôi một con thỏ cọc tính ông nhận một cái ly rượu trứng từ ông wesley và nói c ả m ơn trong một chút hân hoan harry trong khi đó cảm thấy hơi thích thú việc đề cập đến bố nó vừa rồi đã nhắc nó nhớ đến nó có một chuyện đang rất trong mong để hỏi lupin thầy có nghe về người được gọi là hoàng tử lai bao giờ chưa cái gì lai hoàng tử harry nói nhìn kỹ ông tìm một dấu hiệu nhận biết không hề có hoàng tử phù thủy nào cả lupin nói và cười đó là một cái tựa mà con nghĩ là người ta đang nói về con hả ta nghĩ làm người được chọn là đủ lắm rồi cái đó không phải nói về con Harry nói phẫn nộ hoàng tử lai là người nào đó đã từng ở h o g w a r t s còn có cuốn sách đọc dược cũ của ông ấy ông ấy viết đầy những câu thần chú trên đó những câu thần chú mà ông ấy t ự sáng chế một trong số chúng là levi corpus ồ、oh, nó đã từng là câu thần chú thịnh hành nhất trong suốt thời gian ta ở h o g w a r t s lupin hồi tưởng lại nói có một vài tháng trong năm học thứ năm của ta khi mà không ai có thể di chuyển vì bị nhấc bổng lên không khí bởi mắt cá chân của chính mình bố con đã dùng nó harry nói con thấy bố con ở pensive e dùng nó lên snap bà con đã thử nó một cách tình cờ như là đó là một câu nói vất đi không có gì thực sự quan trọng nhưng anh ấy đã không chắc rằng mình đã đạt được hiệu quả đúng lupin cười cảm thông phải ông nói nhưng anh ấy không phải là người duy nhất khi ta nói nó trở nên phổ biến rộng rãi con biết những câu thần chú ra đời và sử dụng thế nào rồi đấy nhưng như vậy là nó được sáng chế ra khi thầy còn đi học harry cố chấp nói không hẳn thế lupin nói những lời nguyền ra đời và hết thịnh hành cũng giống như những thứ khác ông nhìn vào mặt harry và nói khẽ james mang dòng máu thường chủng harry à Giờ ta thề với con là anh ấy chưa bao giờ bảo chúng ta gọi anh ấy là hoàng tử tỏ vẻ thất vọng harry nói Giờ đó cũng không phải chú sirius hay thầy sao dứt khoát là không phải ồ harry nhìn c h ầ m c h ầ m vào ngọn lửa trong lò sưởi con chỉ nghĩ、um, ông ấy đã giúp con rất nhiều trong các bài học đọc dược vị hoàng tử ấy cuốn sách cũ như thế nào hả harry con không biết con chưa bao giờ kiểm tra nó ờ có lẽ nó sẽ cho con một vài bằng chứng về thời điểm hoàng tử ở h o g w a r t s l u p i n nói một lúc sau Fleur bắt chước celestina hát bài a cauldron full of hot strong love và được mọi người hưởng ứng và sau đó bà wesley ra hiệu cho bọn nó đi ngủ harry và ron leo lên hết cầu thang là đến cái phòng ngủ gác m á i của ron nơi có sẵn một cái giường ngủ cắm trại vừa được đặt thêm vào cho harry ron gần như ngủ ngay tức khắc nhưng harry thì moi cái rương của nó và lấy cuốn bào chế đọc dược cao cấp ra đọc trước khi đi ngủ nó lật các trang tìm kiếm cho đến khi cuối cùng tìm ra ở mặt trước cuốn sách có ghi ngày xuất bản nó gần như đã năm mươi năm tuổi cả cha nó và những người bạn của ông đều không ở h o g w a r t s cách đây năm mươi năm cảm thấy thất vọng harry quăng cuốn sách vào rương tắt đèn và lăn mình nghĩ về người sói snape Stanley s p và Hoàng tử lai và cuối cùng nó chìm vào giấc ngủ lo âu với đầy những cái bóng ghê rợn và tiếng khóc của những đứa trẻ bị cắn chắc con bé ấy t r e o mình Harry tỉnh dậy và bắt đầu lục cái với tophin bằng ở dưới chân giường nó nằm ở dưới chân giường nó nó đeo mắt kính vào và nhìn quanh cái cửa sổ nhỏ thì hầu như bị tuyết phủ kính và ở trước đó ron đang ngồi thẳng đứng trên giường nó và đang kiểm tra chuyện gì sẽ xảy ra với cái dây chuyền vàng đầy d à y cui ô cái gì nói thế harry hỏi nó i là quà từ lavender ron nói nghe có vẻ chán ghét có thật bạn ấy nghĩ rằng mình sẽ đeo harry lại nhìn gần và phát ra một tràng cười s ạ c sụa lủng lẳng từ sợi dây chuyền là dòng chữ vàng to người yêu của tôi hay lắm nó nói xuất sắc b ồ có thể đeo nó trước mặt alfred và g e o r g e nếu bồ kể với hai ảnh ron nói nhét sợi dây chuyền xuống dưới gối của nó một cách thô bạo mình mình mình sẽ nói c ả l â m với mình hả harry nói cười toét ôi thôi nào mình có không có nói đâu sao bạn ấy có thể nghĩ là mình thích cái thứ giống thế này chứ ron gặng hỏi trông nó khá sốc ồ thử nghĩ xem harry nói bồ có bao giờ tiết lộ với ai đó rằng bồ thích t r ư ờ n g mặt ra ngoài đường với dòng chữ người yêu của tôi vòng quanh cổ không ờ、um, bọn mình chưa bao giờ thực sự nói chuyện với nhau nhiều ron nói cái chính là ôm hôn nhau thôi h a r r y nói ừ ron nói nó ngập ngừng rồi nói có phải h e r m o n n đang thực sự c ặ p kè với thằng m c larkin không mình không biết h a r r y nói họ đi cùng với nhau tại bữa tiệc của thầy s l u g h o n nhưng mình không nghĩ là tới mức đó ron trông hớn hở hơn một chút rồi moi tiếp cái vớ của nó Quà của Harry bao gồm một cái áo len có hình trái snitch vàng to ở trước mặt do chính bà Weasley đ ă n g một hộp bự những sản phẩm của tiệm w i e a s l e s từ anh em sinh đôi Weasley, một cái hộp nhỏ có mùi móc meo cùng với tấm khăn tấm nhãn ghi gửi ông chủ từ c r e a t u r e Harry nhìn nói chằm c h ầ m b ộ có nghĩ là an toàn nếu mở nó không nó hỏi có thể là bất cứ thứ gì nguy hiểm toàn bộ thư và quà chuyển tới đều đã được bộ pháp thuật kiểm tra ron trả lời mặc dù mắt nó nhìn cái hộp một cách khả nghi mình không tặng lại creature thứ gì cả mọi người có thường tặng quà giáng sinh cho những con gia tinh của họ không harry hỏi mở cái hộp cẩn thận chỉ có h r m o n thôi, Ron nói. nhưng chúng ta cứ chờ và xem nó là gì trước khi bồ cảm thấy có lỗi. Một giây sau, Harry hét lớn và nhảy ra khỏi cái giường ngủ c ấ m trại của nó, cái hộp chứa đầy con dòi. Hay lắm, Ron nói cười sặc sủa rất chu đáo, mình thà nhận được chúng còn hơn là cái sợi dây chuyền. Harry nói: nó làm Ron im bặt. mọi người đều mặc áo l e n mới khi họ cùng ngồi ăn bữa trưa g i á n g sinh mọi người ngoại trừ fleur người duy nhất không có vì bà wesley cho rằng việc đó thật lãng phí và bản thân bà wesley bà đang giỡn bằng cách đội một cái nón phù thủy mới màu xanh đen lấp lánh bởi những thứ trông giống như những hạt kim cương hình ngôi sao nhỏ và một cái vòng cổ bằng vàng rất đẹp fred và g e o r g e tặng cho bác đó chúng đẹp không à bọn con cho rằng bọn con đã đánh giá đúng giá trị của mẹ hơn nhiều rồi mẹ giờ bọn con giặt vớ của bọn con đây g e o r g e nói vẫy tay chú r e m u s h a r r y trên tóc anh có một con giòi kìa g i n n y vui vẻ nói cô bé băng qua bàn để bóc con giòi ra h a r r y cảm thấy như có con ngỗng kêu trong cổ nó Rằng nó chẳng biết phải làm gì với một con d ò i ôi kinh khủng quá! Fleur nói và rùng mình một chút. Có phải không đó? Ron nói. Súp thịt không Fleur. Trong sự háo hức muốn giúp cô ấy, nó va đụng làm cho cái dĩa đựng s ú p thịt bay lên, biều vẫy r ụ a phép thần s ú p bay lên ngoan ngoãn quay lại cái đĩa. Cậu cũng tệ như cô thong kia. Fleur nói với cô b r o n sau khi cô nàng hôn cảm ơn bill xong cô ấy luôn luôn va đụng tôi đã mời t h o m g thân yêu đến chơi hôm nay bà wesley nói đặt những củ cà rốt xuống một cách không cần thiết và nhìn fleur trừng trừng nhưng cô ấy sẽ không đến anh đã nói chuyện với cô ấy chưa r e m u s không tôi không liên lạc với mọi người nhiều lupin nói nhưng t h o m g có gia đình của cô ấy mà phải không ừ bà weasley nói có lẽ tôi có cảm giác là cô ấy định ăn giáng sinh một mình bà nhìn lupin một cách khó chịu cứ như là việc fleur trở thành con dâu của bà thay vì t o n g hoàn toàn là lỗi của ông còn harry nói nhìn trừng trừng fleur cô nàng đang đút b i l u ăn một miếng thịt gà tây từ đĩa của cô trong khi bà wesley đang cố gắng đấu tranh cho một điều mà không có hy vọng gì thành công dù sao thì ông cũng nhắc nó nhớ đến nó có, hỏi thăm, nó có câu hỏi thăm về thong và có ai tốt hơn để hỏi lupin nữa chứ người biết tất cả về patronus patronus của cô thong đã thay đổi hình dạng nó kể với ông snap đã nói như vậy cô không biết chuyện gì đã xảy ra tại sao patronus của thầy lại thay đổi. Lupin nhai miếng thịt gà tây và nuốt trước khi nói chậm rãi. đôi khi m ồ cứu sốc mạnh cảm xúc tăng cao. Nó trông to và có bốn chân Harry nói. Chợt nảy ra một ý nghĩ và nó hạ thấp giọng xuống. Không thể nào. a n a t ờ ờ ờ bà weasley bất ngờ nói bà đứng bật dậy đùa phép đặt lên tim bà nhìn c h ầ m c h ầ m ra ngoài cửa sổ tiếp anh arthur đó là percy cái gì ông weasley nhìn quanh mọi người vội nhìn qua cửa sổ g i n n y đứng thẳng dậy để nhìn cho dễ hơn đằng đó chắc chắn là percy weasley đang sải chân băng qua sân phủ đầy tuyết cái mắt kính gọng sừng của anh ấy lấp lóe trong ánh nắng dù sao anh ấy cũng không đi một mình anh arthur nó nó đi cùng với ngài bộ trưởng và chắc rằng người đàn ông harry có lần thấy ở trên tờ nhật báo tiên tri đang đi cùng percy bước hơi khập k h i ể n ông ấy có mái tóc bờ mò xám và cái áo khoác đen của ông dính đầy tuyết trước khi mọi người có thể nói điều gì trước khi ông bà weasley có thể làm điều gì hơn là nhìn sửng sốt cánh cửa sau mở ra và Percy đứng đó một phút bối rối yên lặng sau đó Percy nói khó nhọc chúc mừng giáng sinh mẹ ôi Percy bà wesley nói và chạy lại ôm anh ấy rufus s c r i m g e dừng lại ở lối vào ông chống cây gậy đứng đó và mỉm cười quan sát xin tha thứ cho sự viếng thăm này ông nói khi bà weasley nhìn ông cười rạng rỡ percy và tôi đang làm việc ở vùng lân cận mọi người biết đấy và cậu ấy không thể ghé về thăm mọi người nhưng percy không tỏ ý muốn chào đón bất cứ người nào còn lại trong gia đình anh ta đứng thẳng như khúc gỗ trong n g ự a n g n g h u và ông nhìn chằm chằm mọi người ông weasley fred và george đang quan sát anh bằng gương mặt lạnh như đá mời vào và ngồi bộ trưởng bà weasley giơ tay mời nói chỉnh cái nón của bà thẳng lại ông dùng một ít món perky hay t u t i p không ý tôi là không không molly thân mến ông scrymgeour nói harry đón là ông đã hỏi percy tên bà trước khi đến đây tôi không muốn làm phiền Nếu tôi đã không đến nếu percy không đòi rất muốn gặp mọi người ồ、oh, percy bà wesley r ơ m r ớ m nước mắt nói tiến g lại hôn percy chúng tôi chỉ có thể ghé thăm năm đôi phút thôi vì thế tôi sẽ đi dạo ngoài vườn trong khi trò chuyện với percy không không cam đoan với mọi người là tôi không muốn can thiệp vào chuyện gia đình à nếu có ai muốn hướng dẫn ta về khu vườn dễ thương này à cậu bé này ăn xong rồi đây tại sao cậu lại không đi dạo một vòng với ta không khí tại bàn ăn thay đổi trông thấy mọi người nhìn ông screamer và harry dường như không ai cho rằng thái độ giả vờ của ông screamer rằng ông không biết tên harry đủ thuyết phục và bởi vì lúc đó g i n n y fleur và g e o r g e cũng vừa ăn xong â ờ được thôi ạ harry nói phá tan, phá tan sự yên lặng nó không phải là thằng ngốc với toàn bộ những gì ông scrymgeour đã nói rằng họ chỉ vừa đến khu này rằng percy muốn về thăm gia đình đây mới là nguyên nhân chính mà họ đến đây là để ông scrymgeour có thể nói chuyện riêng với harry sẽ tốt thôi ạ nó khẽ nói khi đi ngang qua harry ông đang gần như nửa đúng như nửa đứng dậy tốt thôi ạ nó nói thêm thì ông weasley mở miệng toan định nói tuyệt lắm ông scrymgeour nói quay lưng đi ra cửa với harry chúng tôi chỉ đi quanh quẩn trong giường thôi thôi nhé percy mọi người cứ tiếp tục đi harry bước ra khu vườn ô m、um、tùm của nhà weasley "Tuyết phủ đầy s k r z y n e r đi khập k h n h bên chân nó, Harry biết: "Ông ấy đã từng là người đứng đầu của trụ sở dũng sĩ d ì h ắ c ám... ông ấy tướng trong rất mạnh mẽ và dũng chiến, khác hẳn với ông Fudd béo tốt với cái mũ quả dưa..." Đẹp quá, ông s k r z y n e r nói, dừng lại ở hàng rào quanh vườn nhìn ra bãi cỏ phủ đầy tuyết và những cái cây không thể phân biệt được. Đẹp quá. harry không nói gì nó có thể nói rằng ông scrimger đang nhìn nó ta đã muốn gặp cháu rất lâu rồi ông scrimger nói cháu có biết không harry thành thật dạ không vị thành thật nói ừ phải đã từ rất lâu rồi nhưng cụ d u m b l e d o r e đã giữ cháu rất kỹ ông scrimger nói tất nhiên đương nhiên là tất nhiên sau những gì cháu đã trải qua đặc biệt là những gì đã xảy ra ở bộ pháp thuật ông chờ một lúc để harry nói nhưng nó đã không hé miệng vì thế ông nói tiếp ta đã hy vọng có dịp để nói chuyện với cháu từ khi ta nhận chức nhưng cụ Dumbledore đã có thể hiểu được như ta đã nói ngăn cản việc này harry vẫn chẳng nói gì chỉ chờ đợi t ì n h đồn đã được lan truyền ông scrimger nói à đương nhiên cả hai ta đều biết câu chuyện đã bị xuyên tạc như thế nào toàn bộ lời thì thầm của quả cầu tiên tri về việc cháu trở thành người được chọn họ đang tiến gần đến vấn đề chính harry nghĩ đó là nguyên nhân khiến ông scrimger đến đây ta chắc rằng cụ d u m b l e d o r e đã bàn bạc vấn đề này với cháu rồi phải không harry cân nhắc xem nó có nên nói dối hay không nó nhìn xuống những dấu vết của con ma lùm xung quanh những l ú a hoa di, di chân tại chỗ mà fred đã bắt được con ma lùm con mà bây giờ đang mặc một cái váy xòe đứng trên đỉnh cây thông noel cuối cùng nó quyết định nói sự thật một ít sự thật dạ cháu và thầy đã có nói về chuyện này vậy cháu cháu ông s c r i m g e r nói: "Harry có thể thấy ông đang liếc mắt về nó vì thế nó giả đò như đang chú ý đến con ma lùm vừa mới thò đầu ra từ bên dưới lớp tuyết phủ lên cây đổ uyên. “Vậy cụ Dumbledore đã nói gì với cháu, Harry. Cháu xin lỗi, nhưng đó là chuyện giữa thầy và cháu,” Harry nói. nó giữ cho giọng nói thật dễ thương đến mức có thể và giọng của ông scrymge cũng thế rất nhỏ nhẹ và thân thiện ông nói ồ、oh, đương nhiên nếu đó là chuyện riêng tư thì ta không bắt cháu phải tiết lộ đâu không không đâu nhưng dù sao thì đó có thực sự là chuyện cháu là người được chọn hay không vậy harry phải nghĩ đi nghĩ lại hơn một vài giây trước khi trả lời cháu thực sự không hiểu ý của bác là gì thưa bộ trưởng ờ đương nhiên đối với cháu thì đây là một vấn đề hết sức to lớn ông scrimger nói và cười nhưng đối với cộng đồng phù thủy thì nó là cả một sự nhận thức phải không đó là những gì mà mọi người tin là nó quan trọng harry không nói gì nó nghĩ nó đã thấy lờ mờ những gì mà họ đang hướng tới nhưng nó sẽ không giúp ông scrimger đến được đó còn ma lùm đang b ớ i b ớ i tìm sâu ngay cái rễ cây và harry giữ đôi mắt nó chăm chú vào đó mọi người tin rằng cháu là người được chọn cháu thấy đó ông s c r i m g e r nói họ nghĩ cháu hoàn toàn là một anh hùng đương nhiên cháu đúng như vậy harry dù có được chọn hay không đã bao nhiêu lần cháu đối mặt với kẻ mà chớ gọi tên ra à dù sao ông tiếp tục mà không chờ câu trả lời điều quan trọng là cháu là biểu tượng của niềm hy vọng của rất nhiều người harry cái ý tưởng rằng có một người nào đó có thể được chọn để hủy diệt kẻ mà chớ gọi tên ra ờ tất nhiên là nó đã làm mọi người phấn chấn lên mà ta thì không thể giúp nhưng ta biết rằng cháu hình dung được việc này cháu có thể suy nghĩ kỹ về nó ừ nó hầu như là trách nhiệm x á c cánh cùng bộ pháp thuật để giúp mọi người yên tâm còn ma lùm vừa đào một cái lỗ để bắt con sâu nó giật mạnh để moi con sâu ra khỏi bề mặt tuyết harry im lặng lâu quá nên ông s c r i m g e r nói tiếp nhìn xuống con ma lùm cái con này tức cười quá phải không nhưng ý cháu thế nào harry dạ cháu không chính xác hiểu điều bác muốn harry chậm rãi nói sát cánh cùng bộ pháp thuật nghĩa là sao ạ à, à、um, không có gì nặng nhọc cả đâu ta cam đoan với cháu ông s c r i m g e r nói nếu mọi người thỉnh thoảng thấy cháu thình lình ra vào bộ pháp thuật ví dụ như nó sẽ gây ấn tượng với mọi người và đương nhiên trong khi cháu ở đó cháu sẽ có nhiều cơ hội nói chuyện với g a r v i n roberts người kế nhiệm ta làm người đứng đầu trụ sở dũng sĩ diệt hắc ám. d o l o r Umbridge đã nói với ta rằng cháu đang ấp ủ ước muốn trở thành dũng sĩ diệt hắc ám — à chuyện đấy có thể sắp xếp dễ dàng. Harry cảm thấy sự tức giận sôi lên trong dạ dày nó: “Vậy là mụ d o l o r Umbridge vẫn còn làm ở bộ pháp thuật sao.” Vậy là về cơ bản. nó nói như thể nó chỉ muốn bà làm rõ vài chuyện bác muốn gây ấn tượng bằng việc cháu làm việc cho bộ nó sẽ làm cho mọi người yên tâm khi nghĩ rằng cháu rất chú tâm vào công việc harry ông scrimger nói nghe như muốn, bàn, muốn làm yên lòng harry để nó đồng ý nhanh chóng người được chọn cháu biết đấy đó chỉ là làm cho mọi người hy vọng cảm thấy những thứ tốt đẹp đang diễn ra nhưng nếu cháu cứ ra ra d à o vào bộ harry nói cố giữ giọng nói cho thật thân thiện nói như thể cháu tán thành với những việc mà bộ làm sao ờ ông scrimger nói hơi lo lắng à phải đó chỉ là phần nào lý do chúng ta muốn không cháu không nghĩ chuyện này thành công đâu harry vui vẻ nói bác thấy đấy cháu không thích những việc bộ đang làm việc bắt giữ Stan s h a m p y chẳng hạn ông s k r i m e g u r không nói gì một lúc nhưng mặt ông ta đanh lại ta không trông mong cháu sẽ hiểu ông nói ông đã không thành công trong việc giữ cho sự tức giận không có trong giọng nói như Harry đã làm được đây là thời kỳ nguy hiểm những hành vi vi phạm cần được bắt giữ cháu chỉ mới mười sáu tuổi thầy Dumbledore lớn hơn tuổi mười sáu rất nhiều và thầy cũng không nghĩ là stan đáng bị tống vào ngục a s c a b a n harry nói ông chỉ xem stan như người để thí mạng cũng giống như xem tôi như thằng đem lại phước may họ nhìn lâu lâu và gay gắt cuối cùng ông s c r i m g e r nói mà không giả bộ nhỏ nhẹ ta hiểu rồi mi thích giống như vị anh hùng của mi d u m b l e d o r e không hợp tác với bộ phải không tôi không muốn bị sử dụng harry nói vài người sẽ nói đó là trách nhiệm khi bộ sử dụng họ phải rồi còn những người khác nói trách nhiệm của họ là phải kiểm tra bằng kẻ nào mới thực sự là tử thần thực tử trước khi tống cổ người ta vô tù harry nói giờ đây sự tức giận của nó đã t ă n g vụt lên ông đang làm những gì mà b a t t y krout đã làm ông không bao giờ hiểu đúng ông mọi người phải không cũng giống như thời ông p h s t g i ả đo với mọi thứ vẫn tốt đẹp trong khi mọi người đang bị giết ngay dưới mũi ông ấy hay trong thời của ông tống cổ những người vô tội vào tù và cố giả bộ rằng các ông có người được chọn làm việc cho mình vậy mi không phải là người được chọn sao ông s c r i m g e r nói tôi tưởng ông nói việc này không cũng không có ý nghĩa gì harry nói và cười cay đắng dù sao thì không phải là việc của ông ta không ý nói thế ông s c r i m g u r dội nói thật sống sượng không đó là câu nói thành thật đấy harry nói một trong những điều thành thật nhất mà ông nói với tôi ông không quan tâm tôi sống hay chết nhưng ông chỉ quan tâm đến việc tôi có giúp ông thuyết phục mọi người rằng ông sẽ thắng trong cuộc chiến tranh với v o l d e m o r t hay không thôi tôi sẽ không quên đâu thưa bộ trưởng để nắm chặt tay lại ở đó trên mu bàn tay nó là vết thẹo mà cụ d o lô umbridge đã buộc nó phải khắc lại trên da thịt của nó câu tôi không được nói dối tôi không nhớ rằng ông xông vào sự phòng thủ của tôi khi tôi cố gắng nói với mọi người là v o l d e m o r t đã trở lại bộ đã không tỏ ra là muốn làm bạn vào năm ngoái họ đứng đó trong yên lặng l ạ n h băng như lớp đất tuyết dưới chân họ còn ma lùm cuối cùng cũng đã gỡ được con sâu và đang ăn nó ngon lành hướng về phía những d á n h cây của bụi đ ổ uyên nhiệm vụ của d u m b l e d o r e là gì ông scrimger hỏi c ọ c cằn ông ấy đã đi đâu vào những lúc vắng mặt ở h o g w a r t s không biết harry nói và my sẽ không nói cho ta nếu my biết ông scrimger nói phải không phải tôi sẽ không nói Harry trả lời ồ、oh, vậy ta sẽ phải xem ta có thể tự tìm hiểu được không ông cứ thử harry lãnh đạm nói nhưng ông có vẻ không ngoan hơn ông fush vì vậy tôi nghĩ rằng ông nên rút kinh nghiệm từ ông ấy ông ấy đã không cố quái rầy havê k é t h ông có thể để ý rằng thấy ông ấy không còn làm bộ trưởng nhưng thầy d u m b l e d o r e vẫn tiếp tục làm hiệu trưởng tôi sẽ mặc kệ thầy d u m b l e d o r e nếu tôi là đúng một khoảng im lặng rất lâu ồ ta rõ ràng đã hiểu rằng ông ấy đã huấn luyện mi rất tốt ông s c r i m g e o r nói đôi mắt ông lạnh lùng và khó chịu đằng sau cái kiến có vành rộng d u m b l e d o r e là người rất hoàn hảo phải không p o t t e r phải tôi nghĩ thế harry nói thật vui vì chúng ta đã giải quyết xong rồi nó quay lưng lại ngài bộ trưởng pháp thuật sải từng bước dài đi vào nhà Hết chương、17.